Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới vừa rời khỏi bàn ăn chưa nói cho bạn gái Hắn gọi điện thoại kêu bạn gái đi taxi về nhà Hai người vì vậy mà cãi nhau một trận Nhưng hắn không trở về giải thích với bạn gái Vẫn như cũ đi tìm Tiểu Âu Hắn không nói nguyên nhân chia tay bạn gái với bất kỳ kẻ nào Vài ngày sau Bạn gái hắn không ngừng yêu cầu hắn cùng Tiểu Âu phân rõ khoảng cách Đòi hắn cùng cô nhanh chóng quay lại Pháp Càng lúc sự việc càng nghiêm trọng hơn, hắn phải lựa chọn một trong hai người, bạn gái và tiểu Âu Hắn không suy nghĩ, liền chọn tiểu Âu Bạn gái lập tức bay trở về Pháp Hắn cũng không nghĩ tới phải tránh xa tiểu Âu để có được tình yêu Một đoạn cảm tình liến như vậy chặt đứt không còn một mảnh Cho tới nay, chính mình vẫn cho là chuyện dĩ nhiên Giờ khắc này hắn mới phát hiện kỳ thật chính mình quyết định như vậy thật không bình thường Là hắn không yêu bạn gái trước Hay là hắn quá lệ thuộc Tiểu Âu Nếu bạn gái hắn đến cuối cùng Cũng không tin Hắn cùng Tiểu Âu chỉ có tình bạn Bắt hắn phải rời xa Tiểu Âu Đời này của hắn nghĩ cũng không muốn kết hôn Bởi vì hắn biết Hắn tuyệt đối sẽ không rời xa cô Sau khi hắn cùng bạn gái chia tay Vẫn không nghĩ đến Nên có bạn gái tiếp theo Hắn nghĩ muốn chờ Tiểu Âu kết hôn trước Rồi mới nghĩ đến hôn nhân đại sự của chính mình Nhưng là giờ phút này đây Hắn có chút không xác định Trong lòng chính mình muốn cái gì Vừa mới vì cái gì muốn lừa tiểu Âu Hắn hiểu rất rõ Không phải buồn chán muốn trêu chọc cô Làm cho cô lo lắng Mà là bỗng nhiên nhớ tới trước kia Bỏ mặc bạn gái đi tìm cô Rất muốn biết Đổi lại là tiểu Âu sẽ làm sao Ở trong lòng cô Hắn có mấy phần quan trọng Hắn tự nhiên khẽ cười chính mình Tình huống lúc trước chính mình cùng tiểu Âu Căn bản không thể đánh đồng Hắn chở lâu tự nhiên có xe để về Tiểu Âu như thế nào bỏ bạn trai Tới đón hắn Hắn quả thực giống tiểu hải tử ngây thơ Muốn tranh thủ tình cảm Chính là biết rõ như vậy Vì cái gì hắn cũng không muốn rời đi Còn muốn chờ thêm một lát nữa Hay là chính mình thật sự Là trời sinh thích diễn trò Xác định nhập vai thật tốt Lập tức tiến hành Nhanh chóng lên tinh thần cùng Kha Dục Nhân Tranh đấu tới cùng Hắn cẩn thận tự hỏi chính mình cùng tiểu Âu ở chung, có hay không có thể ở đâu phát sinh cái gì không ổn. Chu lập nghiệp, người thật ngây tho. Không đến 20 phút sau, trên đường có tiếng giống dặn từ một chiếc xe chuyển thẳng vào trong tai chu lập nghiệp. Hắn giật mình hoàn hồn. Người kia mặc áo lam, quần màu đen hoàn toàn không để ý người bên ngoài đang giảm ngó. Vừa thở hồn hền vừa vội vàng đi tới phía hắn là một cô gái, đúng là la mật Âu. Chu lập nghiệp ngồi ở ghế kẽ cười khúc khích, nhìn xem bộ dáng của cô tức giận đến đỏ mặt, rõ ràng giống như đang đi gặp được kẻ thù. Tâm tình của hắn thật là sảng khoái đến mức không nói nên lời. Cùng kha dục nhân quyết chiến trận đầu, hắn chiếm phần thắng áp đảo. Cái này gọi là đông đúc, cái này gọi là nhiều người á. Là mật Âu tức giận dậm chân, thờ phì chỉ vào top 5, top 3 hành khách ở đại sảnh. Trước đây ngươi đều sống ở hòn đảo không có người có phải không? Không phải nói ba người phụ nữ hợp thành một cái chợ à? Tâm tình hắn rất tốt, muốn cùng cô tranh cãi. Nơi này có vài cái chợ thật sự rất nhiều người. Lý sự, tốt, muốn trốn tránh sao? Xe taxi cùng xe điện ngầm đều bị sự cố gì đấy? Bàn tay cô chỉ ra bên ngoài. Ngươi vừa mới bị quỷ che mắt đem xuyên qua đến cổ đại à? Bên ngoài rõ ràng rất nhiều xe taxi... Còn có, theo ta thấy, trước mắt có một loạt xe buýt đi đi lại lại. Ngươi lại nói với ta là không có đến chiếc xe nào còn trống. Ngươi ngu ngơ à? Có thể xe taxi vừa mới thả người, hay một chiếc xe buýt mới vừa đưa người đi rồi đã quay lại. Hắn về mặt vô tội nói. Ta không ngại của ngươi đi mượn băng ghi hình xem để chứng minh nhé. Cô á khẩu không trả lời được. Vì loại sự tình này mà đi lấy băng ghi hình để điều tra ư, cô cũng không phải kẻ ngốc. Dù sao, ngươi nợ ta một lần Cô ngồi xuống bên cạnh hắn Trên tay cầm túi quần áo vừa mới mua Ở công ty Bách Hóa đưa cho hắn Bên ngoài rất lạnh Ngươi kể áo khoác mỏng của ngươi ra Rồi lấy đồ của ta mới mua mà mặc vào chu Lập Nghiệp mở cái túi ra Lấy ra áo khoác lông màu xanh ngọc Vẫn còn cái nhãn chưa tháo xuống Xem ra là vừa rồi mới mua Ở cửa hàng Bách Hóa Tiểu Âu Ngươi đối với ta thật tốt Hắn đột nhiên thấy cảm động Sao đột nhiên lại nói lời buồn nôn như vậy? Cô không quen với những lời nói như vậy của hắn. Là mật âu có chút không tự nhiên, vành tay ứng đỏ cả lên. Đừng tưởng nói như vậy là có thể đem chuyện ngươi gà ta xóa bỏ hết nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net